Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nào uống cà phê không? Cô không có tư cách mời anh lên lầu có như da mặt cô có dày cỏ nào, cô cũng không thể vi phạm lời hứa với anh. Cho dù là mở miệng mời anh, anh cũng sẽ không đồng ý. Cô không xứng đáng được anh yêu, càng không thể nào trở thành tình yêu của anh, dù sao cô cũng chỉ là người xe ngang. Đôi má bắt đầu nóng lên, trong mũi cũng dần dần chua xót cô nắm chặt đôi tay, ép chặt bản thân phải kiên cường. Không cần em đi lên lầu nghỉ ngơi đi Xem sắc mặt của cô cực kỳ tái nhợt Mới ngắn ngủi 10 ngày không gặp mặt Cả người cô đã gầy Cô rốt cuộc có chăm sóc bản thân mình tốt hay không Cô có biết giờ phút này Nhìn bộ dáng của cô làm anh cảm thấy rất lo lắng Em Nó cũng phải cũng đã hơn 10 giờ Sao có thể uống thứ này được chứ Uống vào sao không ngủ được Nghe anh từ chối một nguyệt ngân khẹn mỉm cười lông mi hơi cập xuống Lên đi chờ trong phòng em sáng đèn rồi anh sẽ đi thương nhạt nhẹ nhàng đẩy cô. anh nghĩ muốn ôm cô thật chặt, các vọng đem thân thể nhỏ bé yếu đuối của cô ôm vào trong ngực, muốn lau đi gương mặt mỉm cười giả tạo của cô. anh biết cô đang gượng cười. điều đó khiến trái tim anh càng thêm đau đớn. ông trời, anh cũng sắp không hiểu chính mình nữa rồi. anh xúc động và khát vọng đôi lại nhung nhớ một người phụ nữ. anh đã rơi vào cạm bẫy của tình yêu mất rồi. cắn môi, trong chất mắt có sự do dự, cô chậm rãi xoay người hướng về phía trước nhà họ. Đột nhiên cô không biết nghĩ đến điều gì Vội vàng xoay người lại Thương nhạc, hông lẽ khi nào thì cử hành Anh chừng chừ một lát Hai ngày sau Hai ngày ừ, Vậy thật là tốt Trái tim như bị đục khoét thành một cái lỗ rất to Cô cảm thấy trong tim như truyền ra tiếng khóc Xoay người lần nữa Cô từ từ đi về phía trước Thương nhạc, anh Em qua nói chúc mừng anh Ánh mắt anh chấp động có hiểu Gật đầu một cái Cảm ơn. Đi mấy bước, cô lại vội vàng xoay người. Thương nhạc, anh... Cái gì? Thương nhạc đến thở, chờ đợi cô nói tiếp. Anh... Cô hít một hơi sâu, nuốt vào những lời định nói, sử lại lời nói. Chúc anh hạnh phúc. Mở to mắt kinh ngạc nhìn cô, anh không cách nào lên tiếng, chỉ có thể gật đầu. Bọn họ, bốn mắt nhìn nhau, trầm mặt không nói gì. Một nguyệt ngưng cắn cắn môi cưỡng ngắt xoay người cố gắng đè nén tiếng khóc nắm váy đi từ từ vào cửa chính nhà trọ chúc anh hạnh phúc nở một nụ cười đáng giá xác định lầu bốn sau khi đã sáng đèn thương nhàn ép buộc bản thân mở cửa xe ngồi vào trong xe hạnh phúc của anh là chính bản thân anh muốn buông tay anh đã không còn hạnh phúc nữa rồi tiến vào phòng một nguyệt ngân đột nhiên lại lao ra nhà trọ nhìn chiếc xe rồi đi có vội vàng đuổi theo thương nhàn thương nhàn đừng đi Nước mắt lan dài khóe mắt, cô vương tay muốn ngăn cạn rời đi. Thương nhạt, anh có tin có một người yêu anh, mỗi một kiếp cô ấy cũng không ngừng tìm kiếm. Một kiếp lại một kiếp, chưa bao giờ buông tha cho khát vọng được gặp lại anh. Cô ấy chỉ hy vọng có thể ở bên cạnh anh. Cô ấy chỉ hy vọng có thể ở bên cạnh anh, cùng anh đời đời kiếp kiếp không xa rời. Cô ấy chỉ yêu anh, yêu duy nhất mình anh. Em chỉ hy vọng sẽ không bao giờ quên đi anh, nhưng lại không thể yêu anh. Thương nhạt, đừng bỏ rơi nguyệt ngân, đừng đi. Đừng để em lại mất đi anh Chiếc xe mang theo tình yêu của cô Càng lúc càng xa dần Xa cũng như anh và cô hữu duyên vô phần Cho dù cố gắng thế nào đi nữa kiên trì thế nào đi nữa ngoảnh đầu nhìn lại vẫn chỉ là biệt ly Thương nhạc Nguyệt Ngân đã không còn cơ hội nữa rồi Không còn kiếp sau nữa rồi Không thể nhớ anh thêm nữa Không thể nhớ đã từng yêu một người đàn ông như thế Cũng đã không thể nhớ thấy anh Nhạc nhạc của cô Thương nhạc đợi em chỉ một chút thôi Em không muốn chấm dứt tất cả, đừng bỏ lại em, đừng đi Té ngã rồi lại bò dậy, mặc dù chân đã không còn sức Nhưng cô không muốn từ bỏ, cô không muốn buông tay Cô không muốn buông tay, cô không muốn giữ đúng lời cam kết nữa Thương nhạt, thương nhạt. Hình ảnh chiếc xe ngày càng mất hút trong đôi mắt của cô Nước mắt khiến cô không nhìn rõ, cô bập khóc ngàn ngào, cõi lòng tan nát Trái tim cô không còn lạnh lặng nữa rồi cô rốt cuộc muốn thế nào với bằng lòng cô đã thua ông trời thua hoàn toàn triệt để ngoài trời khóc ra cô còn có thể làm được gì trái tim cô chua xót và đau đớn cảm nhận được bóng tối bao trùm xung quanh nếu được mùi vị của tuyệt vọng cùng nếm được vị mặn của nước mắt cô không thể giả vờ tiếp tục vui vẻ một tiểu thư một giọng nói quen thuộc vang lên một nguyệt nhân ngẩng đầu lên chần chờ mở miệng kỹ kỷ, kỷ tiên sinh kỹ thiệu vẫn mặc một thân áo bào Sắc mặt ôn hòa ngồi sợm trước mặt cô Xin lỗi hôm qua tôi mới trở lại Trợ lý của tôi nói Cô đã tìm tôi một tháng nay Tuyệt vọng nhìn người đàn ông trước mặt mình Cô đau khổ khóc thúc thích Kị... Nghe chuyện hot nhất Tại đọc audio.net